Thần chú để diệt trừ, tri giác sai lầm Trường rồi chúng ta đã đọc tới bài kệ thứ hai Biết bản chất của dục Sẽ không sinh dục tâm Dục không, dục tưởng không Không ai suối được mình Nguyên văn trong biệt dịch tạp A Hàm là Nhược thức ư danh sắc Bản không vô hữu tính Thị danh tôn kính Phật Vĩnh ly ư chư thú Tôi đã dịch lại là thấy chân tướng ái dục Tâm ái dục không sinh, tâm ái dục không sinh, ai cám dỗ được mình. Nếu mình biết được bản chất của điều mình gọi là hạnh phúc, thì mình sẽ không bị níu kéo bởi ý niệm sai lầm về hạnh phúc. Khi đã biết được tính cách sai lầm, cái không tưởng của ý niệm ấy, thì mình sẽ không bị kẹt vào ý niệm ấy nữa. Nhờ vậy mà có một người nào, một vị thiên giả nào có thể xuất biểu hoặc lay chuyển được mình, tại mình đang ăn trú trong thực tại của dạng Pháp. Nguyên nhân chữ Hán trong biệt dịch tạp a hàm nhiệt thức ư danh sắc Nghĩa là nếu chúng ta biết rõ cái bản chất Có được một nhận thức thật chính xác về danh Tức là những hiện tượng về tinh thần Và sắc những hiện tượng thuộc về vật chất Bản không vô hữu tính Nghĩa là bản tính của chúng ta là vô hữu Chữ không ở đây có nghĩa là không phải như vậy Không phải như mình tưởng Chữ không này đã có từ lâu Trong áo nghĩa thư Nó có nghĩa là Không phải như vậy, không phải như vậy Neti, Neti Ví dụ mình có một ý niệm về hạnh phúc Và mình cho ý niệm đó là chính xác, là đích thực Người có trí tuệ nhìn vào thì thấy điều đó không phải là hạnh phúc chân thật Nên bảo rằng đó không phải là hạnh phúc đâu, không phải đâu Chữ Sunyata còn có nghĩa là không của bác nhã Tuy nhiều nghĩa nhưng một trong những nghĩa căn bản của Neti, Neti Không phải như vậy, không phải như vậy Thông thường ta có những nhận thức và những tri giác mà ta cứ tin chắc là thật Ví dụ khi đi trong vàng vàng tối, thấy con rắn ta la quảng lên Người có trí tuệ nói, không phải đâu, cái đó không phải là con rắn đâu Cái đó chỉ là một sợi dây thừng dắt ngang đường thôi Nhận thức này gọi là nhận thức sai lầm, với từ chuyên môn là vọng tưởng Trong đời sống hàng ngày, phần lớn nhận thức của ta đều sai lầm Tất cả những khổ đau mà ta chịu đựng Đều phát xuất từ nhận thức sai lầm của ta Cho nên phương pháp tu Là mỗi khi thấy, nghe Và nhận thức điều gì Ta đừng dồi quả quyết đó là sự thật Trong ta có rất nhiều chất liệu mê mờ Cho nên phải cẩn thận lắm mới được Tôi thường cho các thiền sinh Một câu thần chú để bảo vệ thân tâm Mỗi khi có một nhận thức Làm cho trong người thấy bực bội Thì phải đọc câu thần chú a do sure? Mình có chắc là như vậy không? a du là một câu nói rất thường trong đời sống hàng ngày nhưng nếu động tới ta có thể biến nó thành một câu thần chú rất thâm diệu pháp phật tức là pháp thế gian là như vậy biết cách thì tất cả các pháp thế gian có thể biến thành phật pháp chuyện chàng trương là một ví dụ chàng trương là một người đi quân đội khi ra đi thì con chưa sinh khi được giải ngũ về thì con đã biết nói bập bè Trong khi cô vợ đi chợ để mua thức ăn về nấu mâm cơm cúng tạ Chàng Trương chơi với con và nói Con, con gọi ba là ba đi con Đứa bé không chịu, nó nói Ông không phải là ba của tôi, ba tôi ban đêm mới về Mẹ nói chuyện với ba nhiều lắm và mẹ thường khóc với ba Mỗi khi mẹ ngồi thì ba ngồi xuống, mỗi khi mẹ nằm thì ba cũng nằm theo Đứa bé nói sự thật Mỗi lúc đêm về người thiếu phụ thường nhớ chồng Thắp đèn lên Nhìn bóng mình trên tường Nàng dạy con Ba con đây Ba con đêm nào cũng về thăm con đó Cố nhiên là bóng làm theo hình Mình ngồi xuống thì bóng ngồi xuống Mình đứng dậy thì bóng đứng dậy Mình nằm thì bóng nằm xuống theo Đứa bé chỉ nói sự thật Nhưng chàng Trương có tri giác sai lầm Nhận lầm sợi dây là con trắng Cho nên niềm đau khổ trào dân Và không thấy được sự thật nữa Bao nhiêu hạnh phúc khi về được gặp lại vợ con, đột nhiên tan biến hết. Bây giờ chỉ còn thuần đau khổ, tất cả đều vì một tri giác sai lầm. Nếu lúc đó chàng gặp một vị thánh nhân hoặc một vị thầy nói nê neti thì chàng Trương mới có cơ hội thoát khỏi cái thế giới khổ đau của mình. Nhưng vì không có ai giúp đỡ khai thị nên từ lúc đó chàng ta không nói năng gì nữa hết, niềm đau và nỗi khổ lớn lao quá, chàng không còn muốn nói nữa. Từ lúc người vợ đi chợ về, chàng lạnh lùng, tự nhiên biến thành một tảng băng. Người vợ đi nấu cổ cúng, chàng không nói với vợ một lời nào. Đến khi dọn cơm lên cúng, dân hương, khứng giái và lầy xong, chàng lui ra, cuốn chiếu lại không cho vợ lại. Anh tin chắc vợ mình là một người đàn bà ngoại tình, không xứng đáng được lầy trước ông bà. Vợ chàng Trương không hiểu tại sao, từ khi đi chợ về, tình trạng đã biến đổi một cách đột ngột như vậy. Nàng thầm lặng đau khổ Chàng Trương lạnh lùng với vợ như vậy Trong ba ngày ba đêm Người vợ chịu không nổi Nên đâm đầu xuống sông tự tử Lúc đó nếu có ai hỏi Tại sao anh quá tin truy giác của mình Thì chàng Trương sẽ trả lời Trẻ con nói làm sao mà nghi ngờ được Trẻ con thường nói sự thật Tuy vậy mình đã nghe Và hiểu một cách khác Từ sợi dây mà mình có một con rắn Nếu chàng trương biết sử dụng cái câu thần chú Ayushua sure? Thì chàng đã có cơ hội thoát khỏi cái địa ngục kia rồi Nếu mình không chắc thì mình phải hỏi lại vợ Em, tại sao cô đó nói rằng Tối nào cũng có một người đàn ông tới Và em thường nói chuyện với ông ta Em còn bảo con gọi người đàn ông đó là ba Và tại sao khi em đứng dậy Thì người đó cũng đứng dậy Khi em nằm xuống, người đàn ông đó cũng nằm xuống Nếu chàng trương hỏi được câu đó thì sự thực sẽ buông ra và bao nhiêu nỗi đau khổ của chàng sẽ tan biến. Nhưng chàng đã không hỏi được câu đó, tại chàng đã quá tin ở tri giác của mình. Trong đời sống hàng ngày, sự dĩ chúng ta làm khổ nhau, để rồi tự làm khổ mình, là tại chúng ta không biết sử dụng câu thần chúa Ayushua. Mình có chắc đó là sự thật không? Là người con Bục tin ở giáo pháp của Bục và thực hành theo giáo pháp đó, thì mỗi khi nghe một điều gì, Thấy một cái gì, hoặc nghĩ đến một việc gì Ta phải lập tức kiểm soát lại, soi chiếu lại Tại vì có thể cái mà ta nhận thức là một tri giác sai lầm Nếu không, ta sẽ làm nô lệ, sẽ là nạn nhân của ý niệm đó Ở đây, một muốn nói tới cái ý niệm về hạnh phúc Về cái dục mà chúng ta gọi là hạnh phúc Nếu thấy được cái bản chất của danh sắc Tức là của sắc, thọ, tưởng, hành thức Và thấy được chúng không phải như ta tưởng Chúng không phải như vậy không ở đây có nghĩa là vô hữu thì thị danh tôn kính Phật nghĩa là chúng ta biết đi trên con đường của bậc đi biết tôn kính Phật không đi theo con đường ma. Và vĩnh ly ư chi thú nghĩa là sẽ vĩnh viễn xa lìa được những nẻo đường tâm tối. Thú ở đây có nghĩa là những nẻo đường tâm tối. Ngũ thú lục đạo là sáu nẻo tâm tối: thiên, nhân, a tu la, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chỉ thú ở đây Còn có nghĩa là nẻo về. Những nẻo về tâm tối mà ta sẽ xa lìa vĩnh viễn nếu ta có thực tập quán chiếu về danh sách và thấy được bản chất của những tri giác của ta. Hạnh phúc cũng vậy. Bóng dáng của hạnh phúc đã làm bao nhiêu người lạc đường, rơi xuống địa ngục, rơi xuống chỗ tận cùng của khổ đau. Bóng dáng của hạnh phúc không phải là hạnh phúc chân thật. Ta phải luôn luôn tâm niệm điều đó. Cái tưởng tạo nên bóng dáng của hạnh phúc Kinh Shemedi là kinh dạy về niềm hạnh phúc chân thật Mà ta có thể kiểm soát được, có thể thừa hưởng được Người Việt có câu ca dao, Tóc mai, sợ ngắn, sợ dài Lấy nhau chẳng đặn, thương hoài ngàn năm Nếu lấy nhau được, thì ta sẽ không thương nhau đến ngàn năm Đôi khi chỉ thương được có một năm thôi Chính vì không lấy nhau được, nên ta mới thương được một ngàn năm Thương như vậy là thương cái ý niệm về người kia Thương cái hình bóng đẹp mà ta đã tạo ra từ người kia. Còn nếu lấy người kia, thì ta bắt buộc phải sống với cái thực tại của người kia. Mà sống với thực tại, thì cố nhiên là ý niệm mơ hồ và đẹp tuyệt vời về người kia sẽ dần dần tan biến. Câu ca dao đó là một câu ca dao chỉ nói về chuyện tình mà thôi. Cố nhiên, khi một người thương một người khác, thì bóng dáng của người con trai hay của người con gái kia là bóng dáng tuyệt vời mà ta mơ mộng. Một sợi tóc mai đủ để cột ý chí của một đấng anh hùng. Người diệt hay dùng tiếng kép tóc tơ. Tơ là những sợi rất mỏng nhưng cột thì rất chắc. Có một ông gọi là ông Tơ. Ông này chuyên đi cột người ta và làm người ta khổ suốt đời. Khi cậu đầu đi tu trên hình thức ta không còn tóc để trói, nhưng sự thật trên nội dung ta phải không có tơ nữa mới được. Tất cả những sợi tơ lòng kia phải cắt hết. Thì ta mới có tự do, mới có hạnh phúc Vì hạnh phúc không thể có được nếu không có tự do Chúng ta thấy trong áo nghĩa thư Chữ Neti thường được lặp lại hai lần Neti, Neti nghĩa là không phải, không phải Tại vì nói một lần chưa chắc người ta đã thấm Hình ảnh tuyệt vời của người yêu Tóc mai sợi vắng sợi dài Là một cái tưởng một tri giác Mình yêu là yêu cái bóng dáng đó Cái ý niệm đó Cái tri giác đó chứ không phải là yêu cái thực tại của con người kia Giữ ý niệm về người yêu và cái thực tại của người yêu Có thể có sự xa cách một trời một vực. Vì vậy nếu muốn giữ lại cái hình ảnh đẹp tuyệt vời đó Tốt hơn là đừng cưới Nếu cưới thì có thể trong vòng nửa năm hay một năm Hình ảnh đó sẽ tan dở và mình sẽ phải gia chạm với thực tế Những người không biết tu có thể làm tan dở hạnh phúc của họ rất mau chóng dầu buổi ban đầu rất đẹp đẹp vì hình ảnh lý tưởng của người yêu tan dở nếu không tu đến khi hình ảnh lý tưởng đó tan dở rồi chỉ còn lại đau khổ mà thôi không tu thì không biết cách xây dựng cho mình và cho người ấy tạp chí pháp có đăng một chuyện hài hước như sau sau đám cưới của một cặp vợ chồng trẻ sáu tháng đầu chàng nói và nàng nghe sáu tháng sau nàng nói và chàng nghe sáu năm sau Thì chàng và nàng cùng nói Và lần này thì hàng sớm nghe Nói mà nói lớn đến độ hàng sớm nghe Tức là hai người đang cãi lộn Và làm khổ nhau Lúc đó thì chân tướng của cả chàng lẫn nàng đều hiện ra Và cái hình ảnh đẹp tuyệt vời Của tóc mai sợi ngắn sợi dài Đã tan biến Đó là trường hợp của những người không biết tu Với người biết tu Khi cái hình ảnh lý tưởng tan dở Ta biết cách để làm cho nó chuyển hóa Vì nếu hình ảnh tuyệt đẹp của người kia tan biến nơi ta Thì hình ảnh tuyệt đẹp của ta cũng tan biến nơi tâm của người kia Vậy cho nên năm đầu của hôn nhân là năm học tập cải tạo Chúng ta biết được sự thật Chung sống 24 giờ đồng hồ Và bắt đầu thấy được sự thật Thực tại không còn những cái tưởng nữa Chàng trương sở dĩ đau khổ cùng cực như vậy Là vì chàng quá tin ở tri giác của mình Nhưng cũng vì trong con người chàng Còn có những yếu đuối khác như tự hào và tự ái Người kia là vợ mình, người kia là người thân yêu nhất trong đời mình Vậy mà mình đã để cho tự ái chen vào giữa mình và người kia để gây thành ngăn cách Tại sao chàng Trương không hỏi ngay người vợ về điều đang làm cho mình đau khổ Trong tình thương chân thật không có chỗ đứng cho sự tự ái Nếu tự ái có mặt thì tình chưa phải là chân tình, chưa phải là true love Điều này không những đúng trong trường hợp vợ chồng Mà còn đúng trong trường hợp bạn bè Nếu bạn bè thương nhau chân thật Thì đừng để cho lòng tự ái chia rẽ Có những đau khổ nào mình nói cho người kia biết Đừng vì tự ái mà nín thinh Chàng trương vì tự ái nên trở thành một tảng băng sơn Không có khả năng tới với vợ để chia sẻ cái đau khổ của mình Phải nói cho người mình thương những khổ đau của mình Và người ấy cũng cần nói những đau khổ của người đó cho mình nghe Tình thương là ở chỗ mình phải có mặt trong khi người kia đau khổ. Cái đó gọi là Bi, Karuna. Khi người kia đau khổ mà mình có mặt một bên, mình nói Anh ơi, em biết anh đang đau khổ, nên em đang có mặt với anh đây. Đôi khi không cần nói lên, mà câu đó vẫn có thể được nghe, được thấy, được chấp nhận khi mình thực sự có mặt. Cách mình ngồi, cách mình nhìn cũng đủ chứng tỏ cho người kia biết rằng Mình đang có mặt với họ Đang có mặt cho họ Vì họ đang đau khổ Nhờ vậy tự nhiên họ bớt khổ Đó là tình thương đích thực Có nhiều khi đau khổ của ta Là do người ta thương tạo ra Hoặc ta nghĩ do người ta thương tạo ra Khi mình nghĩ rằng chính người mình thương Đã làm cho mình có thương tích trong lòng Mình lại có khuynh hướng lạnh lùng Không nhìn người đó Không nói với người đó Và lánh trốn người đó Đó là sự dạy dục lớn Theo nguyên tắc thương yêu mà chúng ta học được trong đạo bục Khi nghĩ rằng nỗi khổ của ta là do chính người mà ta thương gây ra Ta phải tới với người đó và nói rằng Chị ơi em khổ quá, chị giúp em với, em cần chị Dòng người kia đã tạo ra cái khổ cho mình Khi mình nói câu đó, người kia sẽ không thể nào mà không có mặt cho được Khi có mặt, người đó sẽ hỏi Em có thể nói cho chị nghe được không? Lúc đó mình có thể nói Hôm qua cách nói của chị làm em khổ lắm Em không biết làm sao cho nên phải tới để hỏi lại Khi mình làm được như vậy Thì niềm đau nỗi khổ của mình không còn kéo dài Và hạnh phúc có thể trở về một cách rất mau chóng Chúng ta đừng bắt chước chàng Trương Cũng đừng bắt chước thiếu phụ Nam xương. Đáng lý nàng nên tới ghế chàng và hỏi Anh ơi tại sao ba ngày ba đêm nay Anh không thèm nhìn mặt em Tại sao anh không nói với em lời nào hết Em đã làm những gì Để anh đối xử với em như vậy Nếu nàng hỏi được một câu như vậy Thì chàng sẽ nói Tại sao, tại vì? tại vì? Khi đó vợ chàng Trương Sẽ có cơ hội minh quan Và nhờ đó mà hai người Sẽ tìm lại được hạnh phúc Sau bao năm xa cách Những bi kịch xảy ra hàng ngày Lớn hay không lớn bằng bi kịch của chàng Trương Đều do chúng ta Quá tin chắc ở tri giác của mình Nó làm khổ bản thân ta Và làm khổ người ta thương Người ta thương có thể là thầy ta Có thể là học trò ta Có thể là sư anh, sư chị, sư em ta Hoặc người bạn tu của ta Ta đừng để cho bi kịch ấy Xảy ra trong đời sống hàng ngày Thầy đã trao truyền cho ta Những tấm kính để chiếu soi Đó là Ayushua Đó là anh có chắc như vậy không Đó là Neti Neti Nếu biết rằng Sunyata Neti Neti Ayushua Là những tấm kính chiếu soi Có thể giúp ta thoát khỏi khổ đau vượt thoát tri giác sai lầm Thì ngày đêm ta phải mang những tấm kính đó theo Phải sử dụng chúng để soi chiếu Để nhận ra cái tính chất sai lầm của nhận thức Được như vậy Ta sẽ có an ninh Ta sẽ không tạo ra những bi kịch trong ta và quanh ta Nếu có đọc cuốn Cửa tùng đôi cánh gại Quý vị chắc còn nhớ câu chuyện Của một chàng tráng sĩ Trước khi người tráng sĩ xuống núi, thầy đã trao cho một cái kính Nhưng người tráng sĩ chỉ dùng kính trong mấy tháng đầu, sau đó thì không dùng nữa Vì vậy, 6 năm sau, người tráng sĩ trở thành một ác ma mà cứ tưởng mình là người tráng sĩ cần thiết cho cuộc đời Cho đến khi về tới núi, người sư đệ hỏi, cái kính thầy cho anh đâu? Tráng sĩ đưa kính ra soi, mới nhận ra rằng mình không còn là người tráng sĩ của cuộc đời nữa Mà là một con ác quỷ do đó cho nên kính của bột trao mình phải lau chùi hằng ngày để soi sáng tất cả mọi tâm ý của mình mỗi nhận thức mỗi cảm giác của mình nếu biết soi chiếu mình sẽ mỉm cười với nhận thức mình nhờ đó mình sẽ có tự do và giải thoát khi một người bạn tới than thở với mình là người ấy đang đau khổ đang buồn phiền vì người này nói câu này vì người kia nói điều nọ mình phải ngồi yên và lắng nghe với tất cả chánh niệm của mình Nếu lỡ bạn mình quên câu thần chú thì mình phải nhắc Chị có chắc như vậy không? Chị có chắc là người đó đã nói như vậy hay làm như vậy không? Có thể nhận thức của mình sai lầm Mình đến để hỏi lại Tuyệt đối đừng thêm dầu vào lửa bổ phận của mình là phải lắng nghe Sau khi lắng nghe phải tìm cách giúp người kia nhớ lại những câu thần chú Nếu chị khổ như vậy Tại sao chị không tới với người kia để hỏi lại? nếu chị không muốn đi một mình em sẽ đi với chị đây là những điều thực dụng mà mình phải áp dụng trong đời sống hàng ngày vì đó là hạnh phúc của bản thân mà cũng là hạnh phúc của người mình thương và hạnh phúc của cả đại chúng nói tóm lại ta có thể hiểu nghĩa của bài kệ này như sau nếu có được nhận thức chính xác đối với danh với sắc và thấy được tính cách sai lạc tính cách không có thật của chúng thì ta được gọi là những người biết đi theo con đường của bụt dạy vĩnh viễn xa lìa được những nẻo về tối tăm quán chiếu về vô ngã sẽ diệt được ba mặt cảm sau khi bục đọc bài kệ đó cho vị thiên giả nghe và cũng để cho thầy samidi cùng nhiều thầy khác các vị thiên giả có mặt trong hội chúng cùng nghe thì bục hỏi con có hiểu bài kệ ấy không nếu không hiểu thì cứ nói nếu không hiểu thì cứ nói Đừng sợ bị chê rằng mình chậm hiểu Mình không có trí tuệ vị thiên nữ thật tình bạch bục Con chưa hiểu Bạch đức thế tôn Con chưa hiểu bạch đức thiện thệ Bục đọc lại cho dị thiên giả một bài kệ khác mặc cảm thua hơn bằng Tạo thành mọi tranh luận Ba mặt cảm giết rồi Tâm không còn khuynh động Một bản dịch khác mặc cảm hơn kém bằng Tạo ra nhiều rối rắm Ba mạng đã vượt rồi, tâm không còn khuynh động. Ngôn luận là chữ dùng trong kinh tạp A Hàm, nhưng biệt dịch tạp A Hàm lại dùng chữ tranh luận. Tranh luận có nghĩa là so sánh hơn thua. Vì vậy, chữ tranh luận hay hơn. Bản chữ Hán của bài kệ là: Kiến đẳng thắng liệt giả, tác hữu ngôn luận sinh, tam sự bất khuynh động. Tác vô nguyện trung thường Đẳng tức là bằng nhau. thắng là hơn và liệt là thua. Cả ba cái đều là mặc cảm cả. Cả ba đều là những complex mà người tu phải vượt qua. Người ta không được nói mình hơn người, mình thua người hoặc mình bằng người, chẳng những không được nói mà còn không được nghĩ và không được hành xử theo. Người tu phải quán chiếu vô ngã, nghĩa là phải thấy mình là người đó và người đó là mình. Mình có mặt trong người đó. Người đó có mặt trong mình Chúng ta là một Thành ra với ý niệm về tam mạng Có ý niệm về ngã Nếu quán chiếu về ngã thành công Thì ba cái mạng Tức là ba cái mặt cảm đó sẽ tan tành Giáo lý này sâu sắc lắm Chúng ta không thể đọc qua mà hiểu ngay được Nó có liên hệ mật thiết Với đời sống hàng ngày của chúng ta Nên rất hữu dụng Luận đại tỳ bà sa Có nói tới bảy thứ mạng Chúng ta sẽ học sao Mạng là mana Cả ba mặt cảm hơn, thua, bằng Đều sai lầm Vì chúng được tạo nên bằng một kiến chấp sai lầm Cái thấy sai lầm ấy gọi là ngã chấp Chữ ngã mạng mà chúng ta thường dùng Không có nghĩa là mình hơn người khác Theo đúng nghĩa của nó Thì ngã mạng là bị kẹt vào cái ý niệm về ngã Vì bị kẹt vào cái ý niệm về ngã Cho nên ta mới thấy mình hơn bằng hoặc thua người kia Cả ba đều xấu hết vì mặc cảm tự ti cũng có hại như mặc cảm tự tôn cái mặc cảm bằng người cũng có hại vì trong ý niệm bằng người vẫn còn có sự so sánh vẫn còn có sự tự hào ví dụ mình nói rằng anh nói tiếng anh được thì tôi cũng nói tiếng anh được đó là mạng như vậy cái bằng cũng được làm bằng chất mạng nếu không có mặc cảm hơn thua bằng thì mình là người giải thoát vấn đề không phải là có bằng cấp hay không biết tiếng anh hay không có học xong trường cao cấp Phật học hay không, vấn đề là mình có ngã chấp hay không. Hạnh phúc là ở chỗ đó. Tất cả những giáo lý uy nga của đạo Phật đều được xây dựng trên một giáo lý cơ bản gọi là vô ngã, tức là thực tại không có một cái ta riêng biệt. Chúng ta cùng chia sẻ sự sống, sự sống đó không thể được cắt sáng thành ra những dùng riêng biệt. Vì vậy mỗi khi người kia nói một câu làm cho mình buồn, làm một điều khiến mình bực. Đó là một cơ hội để ta thực tập vô ngã. Chính nhờ những dịp như vậy, ta mới có thể tiến bộ tới con đường tu tập. Nếu chung quanh chúng ta đều là những vị Bồ Tát, thì chúng ta sẽ không thể nào tu được. Cứ tưởng tượng, quanh quý vị toàn là một là Bồ Tát, người nào cũng toàn Mỹ, chắc quý vị sống không nổi. Vì vậy, đừng đi tìm một tăng thân toàn là thánh tăng. Phải có người có những yếu kém về mặt này, mặt kia. mình mới có dịp so sánh và học hỏi được vì vậy tăng thân của chúng ta không cần phải là một tăng thân tuyệt hảo những yếu kém của tăng thân là những chất lượng rất cần thiết cho việc tu tập của ta trong ta có những yếu kém và trong các phần tử khác của tăng thân cũng có những yếu kém nhưng ta cũng như tất cả những phần tử khác đều có cái nguyện là sẽ đi trên con đường chuyển hóa vì vậy mà chúng ta có cái chất thánh của một trong ba viên ngọc quý tăng bảo Một tăng thân trong đó còn có phiền não, lỗi lầm, khuyết điểm Thì vẫn là một viên ngọc quý như thường Ta chấp nhận những yếu kém của bản thân Và chấp nhận những yếu kém của những phần tử khác trong tăng thân Đó là chuyện phải làm Cùng nhau tu học và cùng nhau đi trên một con đường Và giúp đỡ lẫn nhau chuyển hóa những yếu kém Vì vậy, khi người kia nói một câu hay là một việc gì Có tính cách phát xuất từ sự vô ý, sử dụng về Hay là sự giận hận Ta phải biết Đó là một cơ hội bằng vàng Để ta thực tập Còn nếu người kia Không bao giờ nói một câu Không dễ thương Không bao giờ là một điều gì Không dễ thương Thì chúng ta Đâu có cơ hội để tu Quanh ta Nếu tất cả đều là toàn mỹ Thì ta tu sao được Nương tựa hải đảo tự thân Một hôm Có một sư cô trẻ Lên than thở với thầy Bạch thầy Tại sao ngồi nói chuyện với sư chị mà con cảm thấy không có an ninh? Trước đây con không thấy như vậy. Con đã thấy sư chị rất dễ thương, có thể tin cậy được, có thể hướng dẫn cho con được. Nhưng có một lúc tự nhiên con thấy sư chị không còn là sư chị nữa. Và ngồi nói chuyện với sư chị con cảm thấy không còn an ninh nữa. Đến than thở với thầy như vậy là đúng. Vì có tuệ giác, thầy có thể soi sáng cho mình. Thật ra hồi còn nhỏ, Sư cô ấy đã sống trong một khung cảnh phập phồng, sợ hãi, không có an ninh Người lớn thường thay đổi bất ngờ Và đôi khi giông bão tới một cách rất đột ngột Không biết làm thế nào mà đoán trước được Có những trẻ em khác sống trong những hoàn cảnh tệ hại hơn nhiều Bị người lớn lạm dụng, bị người lớn áp bức hơn nhiều Vì vậy cho nên khi nhìn chung quanh Chúng có cảm tưởng không có an ninh Thấy người nào cũng có cảm giác người đó sắp lợi dụng mình Sắp vi phạm quyền làm người của mình Sống như một con chim đã từng bị trúng tên Luôn luôn sợ hãi Thấy cái gì cũng là mối đe dọa cho chính mình Khi không có an ninh Mình hãy tìm cách tự dậy trước Mình dựng lên một bức thành để che đỡ cho mình bốn phía Khi dựng lên bức thành như vậy Mình tạo ra sự ngăn cách giữa mình và người khác Đồng thời làm cho người khác khổ đau Mình nói một câu không phải để làm khổ người kia Mà nói để tự vệ. Và trong khi nói Mình tạo ra những bức tường để bao quanh mình Thì tự mình biệt lập Và tạo những khổ đau cho những người xung quanh Sư cô trẻ này không đến nỗi như vậy Cái khổ đau của sư cô nhỏ bé hơn nhiều Hỏi thăm Thầy tìm ra đầu đuôi câu chuyện Sư chị cũng như mình Cũng như bất cứ người nào Đã có những giai đoạn khó khăn trong đời sống Khi gặp một trường hợp khó khăn Khi bị người này trách móc Người kia la rầy Sư chị cũng có phản ứng muốn tự vệ. và sư chị cũng đã dựng lên một bức thành để bao bọc lấy sư chị đó là khuynh hướng của tất cả chúng ta khi có cảm tưởng sắp bị tấn công chúng ta đứng về phía tự vệ nói theo tiếng pháp là à la difference. người kia chưa nói gì chưa làm gì hết mình đã tự vệ rồi ví dụ thầy mời mình lên ăn sáng để mình có dịp ngồi chơi với thầy thôi nhưng mà mình sợ chết rồi chết rồi Linh đó chắc thế nào cũng bị cào gió Không biết đường nào xoay sở Đôi khi thầy nhớ mình Muốn mình lên ăn sáng với thầy cho vui thôi Nhưng mình lại sợ Vì mình không có cảm giác ăn ninh Bạn mình cũng vậy Mới nghe chiều nay chỉ muốn gặp em Để bàn chuyện này một chút Mình đã sợ rung Nghĩ rằng chắc là có chuyện gì đây Cái khuynh hướng muốn tự về phát sinh Làm mình khổ và cũng làm người kia khổ Nhưng biết làm sao trong quá khứ mình đã từng đau khổ nên bây giờ mình có khuynh hướng xây lên những bức thành tự vệ tuy biết rất rõ hành động như vậy là tự làm khổ mình và làm khổ những người chung quanh nhưng cái đó đã trở thành một tập khí một thói quen khó chừa vì vậy tu tập là phải nhận diện cho được rằng mình có cái tập khí đó có cái thói quen đó để khi nào cảm thấy không được an ninh khi nào mình bắt đầu làm công việc tự vệ thì mình phải thở và phải biết mỉm cười để thấy rằng bình đang xây thành lũy nữa đây Thầy đã nói với sư cô trẻ ấy Chị của con chắc chắn là đang khổ Có thể chị của con Trong những ngày vừa qua Đã bị người này lên án Người kia trách móc Chị khổ Cho nên ngồi nói chuyện với con Mà chị đang đứng vào thế tự vệ Tại vì có thể chị con Sợ con trách chị lên án chị Cho nên chị đưa cái giáp sắt ra trước Con thử nhìn lại coi Có phải như vậy không Mấy tháng trước đây, đâu có chuyện đó. Nhưng trong những ngày vừa qua, có phải là chị của con bị người này nói, bị người kia nói, chị con đau khổ và chị con đứng về phương diện tự vệ con có thấy điều đó không? Sư cô trẻ đó nói, bà Thầy, con có thấy như vậy? Thấy như vậy, con có thương chị được không? Bạch Thầy, con thương được. Thấy được thì thương được, hiểu được thì thương được. Thành ra, ngồi với chị thì con phải nói rằng, Chị ơi, em sẽ không trách móc gì chị đâu Chị cứ ngồi thoải mái đi Em chỉ muốn ngồi nói chuyện chơi với chị mà thôi Con nói một câu đó Thì tự nhiên bao nhiêu áo giáp của chị Sẽ sụp xuống hết Và như vậy Mình giúp chị mình Và mình giúp chính mình Thầy còn chắc cho sư cô trẻ đó phương pháp Quay về nương tựa Khi con có cảm tưởng không an ninh Thì đừng đi tìm chỗ nương tựa ngoài con Bục đã dạy rằng chỗ an trú chỗ nương tựa dưỡng chải nhất là tam bảo ở trong tự thân quay về nương tựa hải đảo tự thân chánh niệm là bục soi sáng xa gần hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm năm quẩn là tăng phối hợp tinh cận khi nương tựa vào cái thành trì kiên cố của bục của pháp của tăng và khi mình đã dưỡng chải rồi thì mình có thể giúp được các sư anh sư chị và sư em của mình cố nhiên vì mình là học trò Mình có thể nương tựa vào thầy của mình Nhưng thầy của mình cũng có thể có những lúc cao lúc thấp Cũng như sư anh hay sư chị của mình Họ cũng có những lúc cao lúc thấp Không ai cấm mình nương tựa vào thầy của mình Vào sư anh sư chị và vào tăng thân mình Nhưng tất cả những người đó Đều có thể có lúc cao lúc thấp Khi thấy thấp mình đừng quảng sợ Và có cảm giác mất chỗ nương tựa Ngược lại khi thấy như vậy Mình phải thương thêm Và tìm cách đem lại sự an ủi rồi làm cho tình trạng của người đó và hoàn cảnh đó trở nên vững chãi hơn. Sư cô đã nghe lời thầy, đã thực tập quay về nương tựa nơi Bục nơi pháp, nơi tăng và chỉ trong một ngày là có kết quả. Điều hay nhất là thầy không phải dạy tới lần thứ hai, chỉ dạy một lần thôi là cô thực tập được, đã vượt thắng được, đã đem sự hiểu biết và lòng thương yêu của mình mà đối đãi với người chị của mình. Tuy là em nhưng sư cô đã giúp được chị. chuyện em giúp được chị em giúp được anh là chuyện xảy ra rất thường cũng như chuyện học trò giúp thầy đã xảy ra rất nhiều lần khi thực tập như vậy mình bắt đầu tiếp xúc được với tính vô ngã nó nằm ở dưới nền tảng của mọi sự vật đang có thật vì chị mình là ai anh mình là ai chị mình chính là mình anh mình chính là mình hạnh phúc của chị mình cũng chính là hạnh phúc của mình hạnh phúc của mình cũng chính là hạnh phúc của anh mình nỗi đau khổ của em Cũng chính là nỗi đau khổ của mình Trong đời sống hàng ngày Ta thấy điều đó rất rõ Khi có một con ngựa đau Cả tàu ngựa đều không ăn cỏ Nếu có việc gì xảy đến cho một người trong tăng thân Thì tất cả mọi người đều đau khổ Chúng ta đã có kinh nghiệm về chuyện đó Có một năm đang đi dạy ở Bắc Mỹ Tôi nhận một tin rất dữ Đó là tin tai nạn xe hơi của anh Hoàng và chị Tịnh Thủy Và chị Tịnh Thủy bị thương trầm trọng Lúc đó tôi đang ở xa Không thể tiếp xúc được với nhà thương Tôi không biết chị Tịnh Thủy còn sống hay không Vì vậy cho nên đi một đoạn đường dài Từ miền Nam Cali đến Bắc Cali Mà trong lòng cứ ôm ấp hình bóng của người học trò Không biết cô học trò đó Hiện bây giờ đang còn sống hay đã chết rồi Từ lúc đó trở đi Có nhiều tin tức khác nhau Đến khi về lại Pháp Tôi biết rằng Tịnh Thủy không đến nỗi nào Cô đã vượt thoát nguyên tai Và đã bình phục Sau một thời gian điều trị Lúc về tôi nhìn tịnh thủy bằng đôi mắt khác Tôi cảm tạ đất trời Cảm tạ số mạng, cảm tạ tất cả Trái tim tôi tràn đầy sự biết ơn Biết ơn ai, biết ơn cái gì Thì không rõ lắm Chỉ có một sự thật rất rõ Là mình biết ơn đối với cái sự kiện Là tịnh thủy còn sống Từ đó đến nay Mỗi khi ngồi gần tịnh thủy Tôi thấy rất rõ sự kiện tịnh thủy còn sống Là một sự kiện bầu nhiệm Tịnh thủy hay bất cứ người nào trong tăng thân chúng ta cũng vậy nếu lâm vào tình trạng hiểm nguy đó tai nạn đó thì chúng ta cũng đau khổ như nhau khi ngồi bên người sư anh sư chị sư em mình phải thấy sự kiện người đó còn sống và đang ngồi bên mình là một ân đức một phép lạ chỉ cần nhớ tới điều ấy thôi thì bao nhiêu nỗi buồn phiền và giận hờn của mình đối với người đó sẽ tan biến hết đó là cách tiếp xúc với chiều sâu của sự thật nếu không Thì chúng ta chỉ có cái thấy cạn cợt trên bề mặt của sự thật mà thôi Quán chiếu về tương quan sẽ dẫn tới cái thấy vô ngã Cách đây mấy tuần, một hôm ra giường ngồi chơi trên bãi cỏ Có một con bọ xích nhỏ xíu bay bám vào áo mà tôi không hay Ngồi một lúc, thoáng có ý hay Tôi đi vào phòng và ngồi vào bàn để ghi lại, kéo sợ quên Vừa cầm cây bút lên thì thấy anh chàng bọ xích đang đậu trên vai trái Tôi có cái tập khí là không ưa bỏ xích vì mùi hôi của nó Do đó với phản ứng tự nhiên Tôi đưa tay lên phủi một cái Và có bỏ xích rớt xuống Lúc đó tập khí mạnh và chánh niệm tới trễ Quý vị có nhớ ngày xưa khi chưa đi tu Hãy biết có con mũi đậu vào má mình Thì mình đưa tay đánh một cái bóp liền Nhưng nhờ tu học nên chuyện đánh cái bóp cho con mũi chết Mình không làm nữa Mình chỉ đuổi cho nó bay đi thôi Điều này tôi cần thực tập mới làm được Từ chỗ đánh cái bóp cho con mũi chết Cho đến chỗ mình chỉ xua cho nó bay đi Phải cả một thời gian thực tập tinh chuyên Tôi cũng vậy Sau khi phủi có bỏ xích rồi Tôi cúi xuống định ghi lại cái tư tưởng vừa có Thì tự nhiên chánh niệm tới Và nó nói Trời đất ơi Có bỏ xích nhỏ xíu mà phủi mạnh như vậy Thì làm sao nó sống được Bỏ xích cần có một môi trường Một cung cảnh mới có thể sống Bây giờ mình đem nó vào thư viện Nơi chỉ có sách, có nhang và tọa cụ thôi Thì nó ăn gì để sống Tôi muốn đứng dậy đi tìm con bọ xích để đưa nó ra ngoài Nhưng ý nghĩ thứ hai lại đến Sao mình không ghi xong tư tưởng kia rồi Sẽ đi kiếm và đưa nó ra ngoài sao Tôi cúi xuống ghi chép Rồi bỏ bút đứng dậy đi tìm con bọ xích Tìm nó gần 10 phút mà không thấy Tôi liên tưởng đến người Việt Khi được đưa vào xã hội Tây Phương mà còn khó sống huống hồ đằng này người ta đã ở ngoài giường có cây có lá có đất đai có hạt xương tươi mát mà lại đem bỏ vào một nơi chỉ có tọa cụ kinh sách thì làm sao người ta sống được cái hiểu đưa tới cái thương và thôi thúc mình đi tìm tôi rất lấy làm lạ là chỉ trong một vùng chừng hai ba thước vuông vậy mà đặt hết mọi thứ lên cũng vẫn tìm không thấy tôi hơi hối hận là tại sao lúc đó mình không đi tìm ngay Mà phải đợi ghi cho xong một câu rồi mới đi tìm Tu là phải đi theo tâm ý mình Phải có chánh niệm từng giây từng phút Tìm mãi không được tôi thất vọng Và hình dung rằng con bọ xích này sẽ từ từ khô đi Giống như những con ốc leo lên tường Nó sẽ khô như vậy, sẽ chết như vậy Và tội nghiệp cho nó quá Tôi tự hứa lần sau sẽ hành động có chánh niệm hơn Với tâm trạng đó tôi ngồi xuống tiếp tục làm việc chừng nửa giờ sau nhìn lên tôi thấy anh chàng bò xích đã trở về đậu trên dây áo gần chỗ nó đậu hồi nãy sự trở về của con bò xích làm cho tôi mừng tôi có cái cảm giác vui như vừa tìm lại được một người bạn cũ và cái buồn cái hối hận đột nhiên biến mất tôi cúi xuống lượm một tờ giấy để con bò xích lên rồi đi ra giường đặt nó lên một chiếc lá rất cẩn thận trong cuộc sống Nhiều lúc ta có những niềm vui đơn giản như vậy Tôi thấy rất rõ rằng Việc làm lúc đó của tôi Và niềm vui của tôi trong khi làm việc đó Nếu có một quan sát viên nhìn vào Chắc sẽ buồn cười Có biết bao nhiêu sinh mạng ở ngoài trời Đang chờ chết Mình cứu được một con bò như thế có nghĩa gì đâu Sự có mặt của con bò Đối với quan sát viên kia Không quan trọng gì hết Nhưng đối với tôi nó quan trọng vô cùng Tại vì tôi biết rằng cái hạnh phúc của mình tùy thuộc vào chỗ mình có lòng từ bi hay không một người không có lòng từ bi thì không thể có hạnh phúc cho nên tu tập là làm cho lòng từ bi càng ngày càng lớn để hạnh phúc của mình ngày càng lớn hơn lên nếu ta có được lòng thương đối với những sinh vật li ti như vậy thì ta cũng có thể có lòng thương đối với những sinh vật lớn hơn trong đó có sư huynh sư đệ và học trò của ta Ban đầu khi nghe sư anh hay sư em của ta nói một câu không dễ thương thì ta cũng theo cái tập khí cái thói quen lâu đời buổi một cái rồi bỏ đi. Nhưng sau đó ta phải có chánh niệm, phải thấy rằng buổi như vậy là không dễ thương và phải đi tìm sư anh, sư chị của mình mà nói. Hồi đãi em làm vậy, nói vậy là không dễ thương. Ta phải tập và nếu tập được như vậy một vài lần thì sẽ không còn cái phản ứng tập khí ban đầu. Nhờ vậy mà khi cảm thấy một con mũi đậu vào gò má Ta sẽ không đánh bóp một cái cho nó chết nữa Những cử chỉ như hành động nhỏ nhỏ như vậy Sẽ đưa ta tới thành công lớn trong việc tu học Tất cả đều nhờ thực tập tinh chuyên. Một hai tuần sau khi thấy được cái tập khí con bò xích của mình Tôi hành động khá hơn đối với những con sâu bám vào áo mình Và bộ này tôi rất thích đi ra ngoài Cứ làm việc một hồi lại ra ngoài đi thiền hành Rồi ngồi dưới cây táo để thực tập an trú Với những gì đang có mặt trong giây phút hiện tại Dĩ nhiên ngoài giường còn có những sinh vật khác Cũng muốn tới để làm tăng thân với mình Khi thấy được như vậy Mình làm khá hơn Và nhờ vậy mà thắng được cái tập khí của mình Tại sao mình làm được? Tại vì mình biết con sâu cũng có sự sống Nếu mình cần môi trường thích hợp để sống Thì con sâu cũng cần có môi trường thích hợp để sống Mình và con sâu Đều thuộc về một thực tại duy nhất là sự sống Sự sống của ta tùy thuộc vào sự sống của con sâu Sự sống của con sâu tùy thuộc vào sự sống của ta Sự sống của mọi loài đều dính dáng với nhau Khi một loài bắt đầu bị diệt chủng Thì đó là một tiếng chuông báo động rất lớn Người bạn tu của mình, người sư chị, sư em, sư anh của mình Chính là mình Nếu người đó bực bội thì cũng như mình đã từng bực bội Nếu người đó giận hờn, thì cũng như mình đã từng giận hờn. Vì vậy, sau khi phủi một cái Mình phải trở về hàng gắn lại Bằng cử chỉ hiểu biết và thương yêu Như vậy, hạnh phúc của mình ngày càng lớn Hạnh phúc của người kia cũng ngày càng lớn Và nhờ vậy mà hạnh phúc của tăng thân Cũng ngày càng lớn hơn lên Tất cả đều căn cứ vào một cái thấy Cái thấy vô ngã Trong trường hợp này, vô ngã có nghĩa là Không có hạnh phúc riêng Không có một thực thể riêng gọi là ta Chúng ta đều là thành phần của một thực thể chung Gọi là sự sống Hạnh phúc của anh có liên hệ tới hạnh phúc của tôi Đau khổ của anh cũng là đau khổ của tôi Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ là vậy Cho nên khi quán chiếu về vô ngã Không có nghĩa là ngồi đó để suy nghĩ về vô ngã Mà mình phải sống đời sống hàng ngày một cách có ý thức Tiếp xúc với con sâu, với hạt lúa, với chán tương Với người bạn tu, với mặt trời vân dân Một cách có chánh niệm Để thấy sự liên hệ mật thiết giữa tất cả các hiện tượng Tức là quán chiếu vô ngã Thí dụ khi ăn trái mận Mình thấy một đám mây trong trái mận Trái mận có bao giờ có được nếu không có đám mây Không có mặt trời, không có đại địa Không có người trồng mận Không có anh, không có tôi Vì vậy mà tôi có trong trái mận Và trái mận có trong tôi Trái mận cũng đồng thời là mặt trời, là đám mây Trái mận bất diệt và tôi cũng bất diệt Đó là một bài thực tập quán chiếu về tính vô ngã Mình càng quán chiếu như vậy, càng sống có chánh niệm như vậy Thì tự nhiên trái tim mình càng ngày càng lớn thêm lên Trái tim ở đây tức là sự thương yêu, là lòng từ Và nhờ vậy mà mình sẽ dung chứa được tất cả mọi người và mọi loài trong đó Trái tim của em có thể chứa được tôi không? Trái tim của em có thể chứa được người kia không? Có thể chứa được người mà mình nghĩ là khó chịu hay không Có thể bao dung được cô François Pithod không Nếu hiểu rằng François đã bị người ta giành mất con Đã từng sống một đời sống rất khó khăn Đã lâm vào tình trạng mất trí Thì tự nhiên cái hiểu đó đưa tới cái thương Và ta có một chỗ ngồi ấm áp cho François trong trái tim ta Người thực tập từ, thực tập bi Là người làm cho trái tim ngày càng lớn Để có đủ chỗ cho con sâu con bướm cho con nít đói cho bà lão cô đơn và cả cho người mình ghét thức dậy thở và cười Môi dậy thở và cười, môi phut thở và cười. Ta có đủ cười vui. Sáng dậy thở và cười, chưa đến thở và cười. Tối về thở và cười, ta có một ngày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 Phần 4 Pháp Thoại ngày 14 tháng 9 năm 94 Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 1994 Chúng ta đang ở sớm thượng trong khóa mùa thu Thiên đường của tuổi thơ Mỗi khi trời mưa ta thường có cảm giác êm dịu, mát mẻ Và thường nhớ đến những cơn mưa mùa hè ngày xưa Tuổi thơ nào cũng được đánh dấu bằng những cơn mưa Khi còn là em bé ta cởi trần, cởi truồng đùi chơi dưới mưa. Cái thiên đường kia đâu đã mất vì cho đến bây giờ ta vẫn có những cơn mưa và vẫn có thể an trú trong thiên đường tuổi thơ đó trong giờ phút hiện tại. Quê hương đích thực là quê hương không bao giờ bị đánh mất. Nó không chỉ có mặt trong quá khứ mà còn có mặt bây giờ và trong tương lai nữa. Hồi còn bé, khi được mẹ cho một chén cơm với dưa giá thịt kho, Hoặc cá kho Ta mang bát cơm với đôi đũa ra Ngồi ở bực cửa vừa ăn vừa nhìn những giọt nước mưa Từ mái lá rơi xuống Ta cứ đưa mắt lên Đưa mắt xuống nhìn những bong bóng Do những giọt nước mưa tạo ra Và ăn rất ngon lành Ở tuổi đó Ta không lo lắng cho tương lai Không tiếc nuối thời quá khứ Chỉ ngồi đó một mình và ăn rất chậm Có khi chậm quá mẹ phải gọi Con ơi Sao ăn một chén cơm mà lâu quá vậy? Đó là trường hợp ta ăn một mình. Nếu sanh ra trong một gia đình có anh chị em, ta có thể ngồi quay quần với nhau để ăn cơm. Chúng ta cũng ngước mắt lên nhìn những bong bóng phập phồng. Chúng ta đã rất sung sướng vì có em, có chị, có anh cùng ngồi bên cạnh và cùng hưởng cái thiên đường đó của tuổi thơ. Khi lớn lên, ta đánh mất cái thiên đường đó. Tại vì phải lo cho tương lai, Phải nghĩ về quá khứ. Khi đi học, Ta lo về chuyện thầy giáo hỏi bài, Về việc thi cử, Về quần áo, Về cái lượt chảy đầu, Lo đôi giày cho bóng, Lo chúng bạn chê cười, Ta mất đi cái hồn nhiên của tuổi thơ, Và từ từ, Ta đánh mất cái thiên đường của tuổi thơ đó, Ta cũng đánh mất cái thiên đường nghi thơ, Quay quần với anh chị em trong gia đình. Hồi đó, Tết đến, Ta không có nhiều quà, chỉ có một bộ quần áo mới nhưng ta rất mừng và thường nôn nao chờ đón ngày Tết. Sáng mùng 1, mặc áo quần mới vào, đi sột soạt, vì giải mới còn dính chất hồ, nghe rất oai. Đến trưa, mẹ cắt cho một khoanh bánh tét, lấy một chiếc đũa cắm ngang, lăn quanh một ít đường cát, đưa cho ta rồi nói, con đi ra ngoài chơi, có thể lúc đó mẹ đang bận công việc. không muốn ta quanh quẩn dướng dướng, vui mừng ta mang quanh bánh ra sân, vừa nhẫn nha ăn, vừa nhìn con mèo, con chó, nhìn bốc qua dạng thọ, nhặt sắc pháo dâu thừa mà lòng tràn đầy hạnh phúc. Những hạnh phúc đó còn lại trong tàn tức ta, dưới dạng những hạt giống hạnh phúc, khiến ta thường có cảm tưởng thiên đường đó đã mất và ta thường đi tìm. Người Tây phương cũng như người Đông phương, đều cùng có một cảm nghĩ là quá khứ bao giờ cũng đẹp quá khứ bằng vàng những ngày tháng ngọc ngà ngày xưa bây giờ đã biến mất rồi thuở đó đời sống đẹp hơn mặt trời cũng rạng rỡ hơn ngày hôm nay đó là lời bài hát rất nổi tiếng của pháp le feuille mort những chiếc lá rơi cái cảm nghĩ thiên đường trong quá khứ bao giờ cũng đẹp hơn thực tế hiện tại Thường được nuôi dưỡng bằng những kỷ niệm của tuổi thơ mà ta thường nghĩ bây giờ không còn nữa. Thực tập chánh niệm là để khám phá ra rằng không có gì đã qua và đã mất. cái hạt giống hạnh phúc kia của thiên đường tuổi thơ vẫn còn trong chúng ta. Nếu biết thực tập nghĩa là biết cày bừa ruộng tâm, biết tưới tẩm và chung bón hạt giống, ta có thể tiếp xúc và làm phát khởi niềm hạnh phúc đó trở lại. Đây là một sự thật. rất đáng mừng. Ngủ căng và ngũ lực. Đạo bộ có một dụng cụ rất màu nhiệm để cày bừa, để gieo hạt, để tưới tẩm, để dung bón, gọi là chánh niệm. Chánh niệm là cái năng lượng mà ta có thể phát khởi trong đời sống hàng ngày. Nói chung năng lượng có nhiều thứ, năng lượng để phá hoại, năng lượng để xây dựng, để thanh lọc, vân vân. Khi bỏ củi vào lò để đốt. ta làm phát xuất một loại năng lượng gọi là nhiệt lượng. Nhiệt lượng đó sưởi ấm căn phòng, giúp cho ta có thêm hạnh phúc. Đó là một loại năng lượng mà mùa đông ta rất cần đến. Trong con người cũng vậy, ta cần phải có sức nóng thì mới sống được. Vì vậy ta phải ăn cơm. Ăn cơm là đưa những nguyên liệu vào trong cơ thể để các tế bào tạo nên một loại năng lượng gọi là thân nhiệt. Sức nóng chữ hán là noãn. Khi giận trong người ta phát ra một loại năng lượng gọi là giận và cái năng lượng đó cũng làm cho ta nóng. Nhưng nó nóng khó chịu hơn là cái nóng của lò sưởi mùa đông. Năng lượng giận làm cho cơ thể ta bốc cháy, đau khổ và ta dung dậy niềm đau nỗi khổ của ta lên những người và vật chung quanh. Nghi ngờ cũng là một loại năng lượng. Khi tưới tẩm hạt giống nghi ngờ trong ta, nó phát ra một năng lượng làm ta quể quãi, mất hết sức sống. Nhìn gì cũng không thấy có ý nghĩa. Năng lượng đó là loại năng lượng tiêu cực, có tính cách phá hoại. Tương tự như thế, năng lượng giận cũng chứa rất nhiều tiêu cực, và sức phá hoại của nó cũng rất trầm trọng. Hiện nay ta có những trung tâm sản xuất năng lượng để thắp đèn, để chạy máy, các trung tâm này có thể dùng những loại nhiên liệu như thác nước dầu xăng than đá v dân, dân. họ cũng có thể dùng nhiên liệu nguyên tử uranium để làm ra năng lượng hùng hậu hơn đạo bục dạy về ngũ căng và ngũ lực ngũ căng là năm địa điểm để phát sinh ra năm năng lượng ngũ lực là năm nguồn năng lượng phát sinh từ năm địa điểm đó Ngũ căng có thể ví với năm nhà máy phát sinh ra năng lượng. Căn tức là gốc, như trong các danh từ căn bản, căn cứ, dân dân. Hình ảnh mà ta ví là hình ảnh của một nhà máy phát điện. Nhà máy điện đầu tiên trong đạo mục là tính, tính là niềm tin. Nếu có niềm tin thì tự nhiên ta có rất nhiều năng lượng. Khi có một đối tượng tốt để tin tưởng, thì tự nhiên ta có một nguồn năng lượng tích cực. Ba đối tượng để tin của ta là chân. Một cái gì thật, thiện. Một cái gì lành. Và mỹ, một cái gì đẹp. Thật có nghĩa là không phải giả. Vì đạo đức có khi là giả. Ban đầu ta có thể tin vào đạo đức giả. Nhưng sau một thời gian cái thần tượng đó nó đổ, nó rớt xuống. Và lúc đó niềm tin trong ta tan biến. Lâm vào tình trạng này. làm gì ta đã nhận giả làm chân, nhận ác làm thiện, nhận ố làm mỹ. Tất cả vì tam vô minh. Khi niềm tin không được thắp sáng bởi trí tuệ thì nó dễ bị tam dở. Và từ chỗ tin tưởng ta có thể lâm vào trạng thái nghi ngờ. Khi năng lượng của nghi ngờ phát sinh trong tâm thức ta sẽ quể quải, trả rời hết muốn làm gì nữa. Do đó, theo giáo lý Đạo Mục mọi niềm tin... phải được làm bằng chất liệu của trí tuệ. Tin mà không quán chiếu thì niềm tin đó rất nguy hiểm. Bục dậy, tin ta mà không hiểu ta tức là bài bán ta. Do đâu mà có niềm tin, do cái hiểu. Vì vậy, nhà máy năng lượng thứ hai trong Đạo mục là nhà máy tuệ. Tuệ là cái thấy của hiểu. Năng lượng của niềm tin, tính được chế tạo từ nguồn năng lượng của trí tuệ, có quán chiếu ta mới thấy rõ được sự thật thấy rõ được sự thật thì ta mới có thể xa lìa những cái giả ngụy trang bằng giỏ chân những điều ác ngụy trang bằng giỏ thiện và những việc xấu xa ngụy trang bằng giỏ tốt đẹp lúc đó niềm tin sẽ được gọi là chánh tín muốn có trí tuệ tức là muốn có cái thấy sâu sắc ta phải biết nhìn Nhìn cho sâu sắc tức là quán chiếu bằng năng lượng của chánh niệm. Vì vậy, nhà máy phát sinh năng lượng thứ ba trong đạo buộc là nhà máy niệm. Trung tâm tu học là nơi cung cấp vật liệu để tạo ra nhà máy niệm. Tại các trung tâm tu học, ta được dạy nhiều phương thức để thiết lập nhà máy biến chế, một loại năng lượng tích cực gọi là năng lượng chánh niệm. Đây là một thứ năng lượng rất cần thiết để chúng ta có thể nhìn sâu, và thấy được sự thật tiềm tàng trong sự sống khi biết ăn cơm trong chánh niệm biết rửa nồi trong chánh niệm biết đi đứng nằm ngồi làm việc và thở trong chánh niệm thì tâm của ta hướng về một phía nó tập trung không bị tán loạn trạng thái đó gọi là định định là nhà máy năng lượng thứ tư trong đạo bụng người không có định thì không làm được gì cả Muốn giải quyết một vấn đề cho riêng mình hoặc cho đại chúng mà không có định thì không đi tới kết quả nào cả. Khi soạn một bài giảng hay thực tập quán chiếu để tìm sự thật của một vấn đề, ta phải có định tâm. Vì vậy, nhà máy định rất cần thiết. Nếu không có nhà máy định thì không bao giờ ta có tuệ cả. Nếu không tập trung thì làm sao thấy được giải pháp, tìm được sự thật. Khi có bốn nguồn năng lượng kể trên, đời sống của ta là một đời sống tinh chuyên không quẩy quải, không bể rạc. Nếu ta quẩy quải, rã rời, không có niềm vui, không thiết sống, làm gì ta không có năng lượng tinh chuyên. Đó là nhà máy thứ năm trong Đạo Mục, nhà máy tấn. Tấn tức là sự siêng năng, sự chuyên cần. Năm nhà máy đó gọi là năm căn. căng ở đây là nhà máy phát sinh ra năng lượng với năm nhà máy đó khi chúng bắt đầu hoạt động thì chúng phát sinh ra năm loại năng lượng gọi là năm lực vì vậy ngũ căng cũng là tính tấn niệm định tuệ mà ngũ lực cũng là tính tấn niệm định tuệ căn tức là hình thức của nhà máy những trang bị của nhà máy lực là năng lượng phát xuất từ sự vận hành của các nhà máy đó ngày xưa khi mới học tôi thường thắc mắc đã có năm căn tính tấn niệm định tuệ tại sao còn phải có năm lực nữa lúc đó tôi chưa hiểu năm căn và năm nhà máy và năm lực là năm loại năng lượng do năm nhà máy đó phát xuất và biến chế ra nếu trong thân và tâm ta không có đủ năng lượng hoặc năng lượng yếu ớt, ta phải biết xét tìm trong năm nhà máy đó, xem những bộ phận nào bị hư hỏng để lập tức tìm cách chữa trị, xem xét và chữa trị thường xuyên mới đúng là đời sống tu tập tinh chuyên. Tính tư tức nhiệm màu của các chủng tử Nếu năm nhà máy chế tạo năng lượng toàn hảo, thì chúng sẽ phát sinh ra năm nguồn năng lượng rất cần thiết cho sự tu tập và chứng ngộ của ta. Bột dạy tâm ta có hai phần, tàn thức và ý thức. Tàn thức là nơi chứa tất cả các hạt giống của năng lượng. Ý thức là nơi các hạt giống biểu hiện, đơn hoa, kết trái. Có những điều mà khi nhìn vào dùng ý thức ta không thấy, nên ta quả quyết tâm ta không có điều đó. Thực ra điều đó có trong tâm ta, nó nằm trong tàn thức dưới dạng những hạt giống và chưa phát hiện ra mà thôi. Nếu trang bị đầy đủ phương tiện và chăm sóc các hạt giống này, chúng sẽ phát sinh ra những năng lượng trên dùng ý thức. Ví dụ khi quý vị nói, bây giờ tâm tôi không giận ai hết. Điều đó đúng, bây giờ có ai đỏ mặt tí tai, có ai sân si la mắng ai đâu. mà có người giận phải không? Thật ra thì cái giận chỉ không có mặt ở trên phần ý thức, nhưng nó vẫn có mặt ở dưới phần tàn thức. Chúng ta ai cũng đều đang có cái giận trong lòng, nhưng nó đang ở trong trạng thái hạt giống và đang ngủ yên trong tàn thức của ta. Người tu học phải khôn ngoan, phải biết lợi dụng lúc những hạt giống tiêu cực đang ngủ yên để lo dung bón gieo trồng những hạt giống tích cực. Thiền sinh ru nổi kết là một bài thực tập ru ngủ các hạt giống tiêu cực. Nổi kết là những niềm đau, nỗi khổ ở trong lòng ta. Nếu ru cho chúng ngủ thì ta sẽ rảnh rang để cày bừa, gieo trồng, tưới tẩm những hạt giống tốt. Đừng nghĩ rằng khi lấy hết những hạt giống xấu xa rồi thì ta mới có thể tu được. Nếu những hạt giống xấu được lấy ra hết rồi thì ta đã là toàn mỹ. Và đã là toàn mỹ, thì có gì sai đâu mà phải sửa, phải tu nữa. Hạt giống của nghi ngờ cũng có trong tất cả chúng ta. Nếu ta không tu tập tính, tấn, niệm, định và tuệ, thì hạt giống nghi ngờ sẽ phát sinh, nó sẽ bao trùm hết cả con người ta, và năng lượng tiêu cực đó sẽ làm tiêu mòn đời ta. Nó sẽ làm cho ta khổ, và những người chung quanh ta cũng sẽ khổ theo. Khi một người có niềm tin, tin vào một điều thật lành, thật đẹp, thì tự nhiên đôi mắt người đó sáng long lanh, và người đó có rất nhiều năng lượng, người đó sống có định tâm, có chánh niệm, và có sự hiểu biết. Tu học là cày bừa mảnh đất tàn thức và gieo vào đó những hạt giống tốt, tưới tẩm để chúng nảy mầm trong một thành cây trên phần ý thức. Khi mọc, những cây đó sẽ đôn qua kết trái rồi trở thành những hạt giống lành cùng loại và rơi trở xuống mảnh đất tâm duy thức học gọi đó là dẫn tự quả nghĩa là một hạt giống có thể sanh ra nhiều hạt giống có cùng một tính chất đây là một trong sáu tính chất của chủng tử muốn một hạt giống tốt phát hiện trên phần ý thức làm đẹp cho cuộc đời rồi gieo xuống tàn thức những hạt giống tốt cùng loại ta cần một điều kiện gọi là đãi chúng duyên. đãi là đợi, chúng là những, và duyên là điều kiện. Đãi chúng duyên là đợi những điều kiện thuận lợi. Hạt giống nào ở dưới tàn thức cũng cần những điều kiện thuận lợi mới phát hiện được trên phần ý thức, kể cả hạt giống chánh niệm. Những điều kiện thuận lợi đó gồm có điều kiện tăng thân, điều kiện thầy, điều kiện thiền đường, điều kiện pháp thoại, điều kiện thực tập, dân dân. Khi ta trang bị đầy đủ những điều kiện đó thì hạt giống tốt tiềm tàng dưới tàn thức sẽ có cơ hội để nảy mầm và phát sinh làm đẹp cho cuộc sống của ta và gieo lại những hạt giống đồng loại và đất tâm làm cho rạng rỡ môi trường sinh sống của ta. Người nào đã học 50 bài tụng duy biểu chắc còn nhớ hai tính chất vừa nói của chủng tử. Bột thường dạy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh tất cả chúng sanh đều có thể trở thành những bậc toàn giác Kinh Pháp Hoa có câu nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh nghĩa là chúng sinh ai cũng có hạt giống bụt ở trong mình nếu hạt giống đó có đầy đủ điều kiện thì nó sẽ phát triển mục đích của tu học là nhận thức trong ta có hạt giống bụt và tìm đủ mọi cách trang bị đủ điều kiện để cho hạt giống đó phát sinh và nảy nở Ta có thể gọi hạt giống đó là hạt giống của chánh niệm hay là hạt giống của tuệ giác hoặc hạt giống của chánh tính. Chúng ta cùng là một thực tại, nhưng tùy trường hợp ta có thể gọi bằng nhiều tên khác nhau. Trong trường hợp này ta gọi là hạt giống niệm vì trong niệm có chứa định, trong định có chứa tuệ, trong tuệ có chứa tính, trong tính có chứa tấn. Vì vậy, niệm là hạt giống của buộc ở trong ta. ta cũng có thể gọi hạt giống ở trong ta là định tuệ tính hay tấn nhưng để cho dễ dàng ta lấy niệm làm biểu tượng cho hạt giống bụt ở dưới tàn thức bụt là phiên âm của chữ bút đa danh từ bút do động từ bút mà ra bút có nghĩa là thức dậy hiểu biết thức tỉnh giác ngộ biết cái gì đang xảy ra và biết một cách sâu xa thì gọi là bút động từ bút có hàm chứa tính chất của chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là biết cái gì đang xảy ra, thấy được cái gì đang xảy ra, và tùy theo trình độ thấy của mình mà cái thấy đó sâu hay cạn, nhưng tất cả đều là cái thấy. Một là người đã thấy, đã hiểu, đã tỉnh thức hoàn toàn. Mỗi chúng ta đều có khả năng tỉnh thức. Cái khả năng tính có thể thức dậy, có thể trở thành một vị bụt gọi là Phật tánh. Tiếng Phạn là buddha Ta. Phật tánh tức là hạt giống chánh niệm. Ta không thể nói ta không có hạt giống đó. Tại vì chánh niệm trước hết được định nghĩa là ý thức được cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Ví dụ khi tôi nâng cái ly lên và tôi biết tôi đang nâng cái ly lên thì lúc đó năng lượng chánh niệm đang có mặt. Khi uống nước mà tôi biết tôi đang uống nước thì lúc đó chánh niệm cũng đang có mặt. Năng lượng của chánh niệm có mặt trong khi tôi nâng ly lên và năng lượng của chánh niệm có mặt trong khi tôi đang uống nước. Vì vậy không thể nói ta không có Phật tánh. Tại vì sự có mặt của chánh niệm chứng minh rằng ta có hạt giống chánh niệm trong tàn thức của ta. Câu chào hỏi sen bút xin tặng người Một vị buộc tương lai Nó chỉ có nghĩa là Nhìn thấy cái hạt giống Phật tánh ở nơi anh Tôi xin thân kính chào anh Khi nói một vị buộc tương lai Là mình nói tới cái Phật tánh đó Các hạt giống vô giá trong tàn thức Ta có mặt cảm thấp kém Và thường nghĩ rằng Mình chỉ có thể là chúng sanh thôi Không thể nào thành buộc được Đó làm gì ta không công nhận hạt giống buộc ở trong ta Một trong ba mặt cảm mà Kinh đi đề cập tới là mặt cảm tự ti Nói rõ ra là mặt cảm cho rằng mình chỉ có thể là chúng sanh thôi Thật ra trong chúng ta ai cũng đều có hạt giống bụt Tức là có khả năng tính thành Phật Khả năng tính thành Phật là danh từ mới Trong quá khứ ta gọi là Phật tính Dù sống trong thất niệm 24 tiếng mỗi ngày và chánh niệm không bao giờ có mặt trên dùng ý thức. Nhưng trong tâm ta, lúc nào chánh niệm cũng nằm trong tàn thức dưới dạng một hạt giống. Cái kho tàn ta thường đi kiếm nó nằm ngay trong tâm của ta mà ta không hay. Chúng ta ai cũng nghĩ rằng, mình chỉ là người bần cùng, suốt đời đi cầu xin một chút tình thương, một chút hiểu biết, một chút giác ngộ của bụt. Còn chính ta thì không có gì cả. Vì vậy mà buộc nói Kinh Pháp qua Để giúp ta đánh tan mặt cảm thấp kém đó Kinh dạy rằng Trong tâm ta có đủ kho tàng của giác ngộ Hiểu biết thương yêu và hạnh phúc Đừng tìm kiếm đâu xa Hỡi người giàu sang bậc nhất Tha phương cầu thực xưa nay Hãy thôi làm thân cùng tử Về đây tiếp nhận gia tài Ngày xưa có một vị Bồ Tát vì thấy được cái phật tánh trong mọi người là một sự thật nên ngài phát ra hạnh nguyện rất lớn ngài thường làm một việc rất bình thường và vì công việc đó mà ngài thường bị người ta la rầy xua đuổi nhưng không bao giờ ngài mất niềm tin ngài tin là thường bất khinh thường bất khinh nghĩa là tôi không dám khinh ai cả tại vì tôi biết mỗi người đều có khả năng tính thành phật gặp bất cứ người nào lớn cũng như bé có địa vị hay không có địa vị ngài đều cúi xuống rất thấp và nói rằng tôi không dám khinh bạn đâu bạn là một vị bục tương lai bạn có khả năng tính thành mục có người nghe nói vậy rất lấy làm sung sướng có được niềm tin nhưng cũng có người khi nghe họ nghĩ rằng anh này chế nhạo mình thành ra họ lấy đá luyện lấy gậy đánh đuổi Ngài. Tuy vậy, Ngài không bao giờ thối chí, suốt đời chỉ mang cái hạnh nguyện, nhắc cho mọi người biết rằng họ có một kho châu báu ở bên trong, đừng bỏ đi mà uổng. Một hạt giống khác có liên hệ mật thiết với hạt giống Phật tánh, là khả năng tính yêu thương hay khả năng thương yêu. Lắm khi ta có cảm tưởng ta không thương được ai cả. Trong tình trạng chán nản trả rời đó, Ta thấy mình không còn là gì Mà không có một giá trị tối thiểu nào hết Không thương được ai Làm gì ta không thương được chính bản thân của ta Do đó ta thường đi đến kết luận Trong tôi không có tình thương Điều đó có thể đúng trong phạm vi ý thức Nhưng đứng trong chiều sâu của tàn thức Thì nó không đúng Vì trong ta ai cũng có hạt giống Gọi là hạt giống thương yêu Tức hạt giống từ và hạt giống bi Bục được làm bằng chất liệu của tỉnh thức, của chánh niệm Nhưng bục cũng được làm bằng chất liệu của thương yêu, của từ, của bi chánh niệm và thương yêu là hai bề mặt của cùng một thực tại Hiểu biết và thương yêu cũng cùng là một thực tại Hãy có hiểu biết thì có thể thương yêu được Ngược lại, khi thương yêu đích thực thì lòng thương yêu đó được làm bằng chất liệu của sự hiểu biết tương tự như vậy niềm tin mà ta gọi là chánh tính cũng được làm bằng chất liệu của sự hiểu biết vì vậy khi nghi ngờ cái khả năng thương yêu trong ta ta phải nhớ lời mục dạy trong ta ai cũng có hạt giống thương yêu cả mạch nước thương yêu chưa phun lên được làm gì ta chưa biết đào giếng ta hãy tự đào giếng bằng những năng lượng của tinh tấn của chánh niệm của chánh định của chánh tính khi thấy một người bạn tu không tự thương mình và không thương được những người chung quanh, ta đừng nản. Ta nên nghĩ người đó đang ở vào tình trạng khó khăn, nếu được giúp, mai kia họ có thể tiếp xúc và tưới tẩm được hạt giống thương yêu trong người. Lúc đó hạt giống thương yêu sẽ nảy mầm, đơm qua và họ có thể mỉm cười. Là bạn tu, mình có bổn phận phải quán chiếu, không phải chỉ ở trong tâm thức của mình, mà còn phải quán chiếu nơi tâm thức của người khác nữa. Bột dậy quán chiếu trong tự tâm mình và quán chiếu trong tâm của người khác nghĩa là như vậy. Kinh niệm xứ luôn luôn nhắc lại điều này. Nếu có vốn liếng của hiểu biết, của thương yêu, thì ta nên làm công việc giúp bạn tu của ta tiếp xúc, dung bón, tưới tẩm hạt giống tốt, để một mai người đó có thể mỉm cười nhận ra rằng. Mình cũng có khả năng thương yêu Và cái mặt cảm mình không ra gì Mình bất lực sẽ tan biến đi Một khả năng tính nữa Là khả năng tính hạnh phúc Một khả năng rất quý giá trong đời sống hàng ngày Người có khả năng hạnh phúc Thì sống trong điều kiện nào Cũng có thể có hạnh phúc Rất là mầu nhiệm Được sống chung với một người như vậy Là ta có phước lắm Khi lâm vào tình trạng khó khăn Người có khả năng hạnh phúc Thường có đủ khả năng tạo ra ánh sáng Cùng niềm vui cho mình và cho người chung quanh Nếu đi vào địa ngục Người đó sẽ làm cho địa ngục sáng lên Làm cho tiếng cười vang lên nơi địa ngục Những người như vậy có thật Bồ Tát Địa Tạng Là một người chuyên đi vào những chỗ tối tâm nhất Khổ đau nhất Để làm cho ánh sáng và tiếng cười có mặt ở những nơi đó Nếu không tu tập phát triển hạt giống của hạnh phúc, không dày công dung xới khả năng tính hạnh phúc trong ta, thì làm sao ta làm được điều đó, làm sao ta đi vào được những nơi tâm tối như vậy để cứu giúp người. Khả năng tính hạnh phúc là một chất liệu tạo nguồn vui cho mọi người. Nếu trong đại chúng có một người mà trong hoàn cảnh nào cũng cười được, vui được và cũng không mất niềm tin, thì đại chúng đó đã được hưởng rồi. Huống hồ khi trong đại chúng có được nhiều người như vậy, thử hỏi ta có phải là một người như vậy hay không? Mới nhìn vào dùng ý thức, ta hơi nghi ngờ cái khả năng của mình. Nhưng như vậy là ta đã mang cái mặt cảm thứ ba, mặt cảm thua kém. Ta phải theo gương Bồ-Tát Địa Tạng, Bồ-Tát Thường Bất Kinh, nhìn sâu vào tàn thức và công nhận các khả năng tính của ta, công nhận ta có thể có hạnh phúc được. Muốn dễ dàng có hạnh phúc trong đời sống hàng ngày, ta phải tu tập và phát triển cái hỷ tính của mình. Tiếng phạn là Mudhita ta, nghĩa là khả năng trong trường hợp nào cũng vui cười được cả. Ai trong chúng ta mà lại không có kinh nghiệm về rửa chén, Lúc mới nghĩ đến ta thường có cảm tưởng rửa chén Không phải là niềm vui mà là một cực hình Một dirty word Nói theo tiếng Anh Nhưng khi đã xăng hai tay áo lên Và nước lạnh, nước nóng đã chảy ra bọt xà bông bắt đầu xuất hiện Thì ta có thể tìm được hạnh phúc trong lúc rửa chén Chúng ta ai cũng đã đi qua con đường ấy rồi Trước khi rửa chén thì thấy khác nhưng... Trong khi rửa chén thì thấy rửa chén đâu có khổ như mình tưởng. Nếu có tu tập, biết thở, biết mỉm cười trong khi rửa chén, thì rửa chén có thể là giây phút tuyệt diệu. Quý vị đã từng hái mận, trước khi hái mận mình có thể than. Trời, lại bắt hái mận nữa! Nhưng khi đã xuống tới giường mận cùng với những người bạn của mình, trong đó có Thầy Xá Lợi Phất, thì mình thấy hái mận cũng vui quá chừng. hái mận cũng có thể là một cơ hội, một môi trường để tưới tẩm hạt giống hạnh phúc. Tăng chúng làng mai, ai cũng đều có kinh nghiệm này hết. Tất cả đều tùy thuộc vào cách ta tiếp xử với hoàn cảnh. Nếu có khả năng hạnh phúc thì trong điều kiện nào ta cũng có thể tạo dựng được hạnh phúc cho ta và cho những người xung quanh. Ngược lại, Nếu không tu tập và cứ nghĩ rằng hoàn cảnh này không thích hợp với ta, hoàn cảnh này không tạo được niềm vui cho ta, ta phải đi kiếm một hoàn cảnh khác, thì ta luôn luôn làm thân cùng tử, làm thân của một cô hồn lang thang. Vậy thì hoàn cảnh nào là hoàn cảnh lý tưởng của ta? Thật ra thay vì thắc mắc như vậy ta phải tự hỏi, ta có khả năng có hạnh phúc hay không? Nếu có thì trong hoàn cảnh nào ta cũng tạo được hạnh phúc cả. Sống tại đây ta cũng thấy vui, ở Úc hay Mỹ cũng vậy. Hoặc ở Việt Nam ta cũng tìm được hạnh phúc như thường. Sống ở đâu ta cũng có hạnh phúc, đó là nhờ trong khi tu tập ta cấm rễ được trong giây phút hiện tại và lấy tất cả những điều kiện trong giây phút hiện tại làm nền tảng cho sự sống, cho niềm vui của ta. Trời nắng ta vui, trời mưa ta cũng thấy hạnh phúc Trời mưa là một trong những yếu tố không thể thiếu trên quê hương đích thực của tôi Nếu sanh qua nước Bụt a Di Đà mà không có trời mưa Thì tôi sẽ thấy thiếu thốn vô cùng Tôi sẽ thấy rằng cõi tịnh độ của Ngài chưa được toàn hảo Và thế nào tôi cũng năng nỉ Bụt a Di Đà Cho mưa mỗi ngày một lần, cho nắng mỗi ngày một lần cho cõi bụt ai di đà có cây chanh, cây khế, cây mận, cây trúc, cây đào. Tuy nhiên, mình đâu cần phải đi đâu, đâu cần du lịch về tương lai hay quá khứ mới có những điều đó. Những cái thuộc về quê hương đích thực của ta, nó đang có mặt ngay ở đây và trong giờ phút này, chỉ vì ta không có khả năng tiếp xúc với những điều kiện hạnh phúc, chỉ vì ta đang làm thân cùng tử, đang làm người hành khất. chỉ vì ta không có khả năng an trú trong hiện tại, cho nên ta chưa thấy thoải mái đó thôi. Vậy thì khả năng tính thương yêu, còn gọi là tính như trong Phật tính, khả năng tính hạnh phúc, khả năng tính hiểu đều có trong ta dưới hình thái của những hạt giống. Tu tập là cày bừa tưới tẩm dung bón để cho những khả năng tính đó nảy mầm nở hoa, kết trái, để sau đó, Những hạt giống của hạnh phúc, của hiểu biết, của thương yêu sẽ rào rào rơi xuống tàn thức và sẽ mọc mầm, lên cây xanh tốt trở lại. Khi đi trong một khu vườn không được chăm sóc, ta có thể gặp một bông hồng rất tươi, rất đẹp và ta muốn hái bông hồng đó. Tuy vậy, muốn hái bông hồng, ta phải bước qua đám gai vàng. Thường thì trong khu vườn hoang bông hồng nở, nhưng những bụi gai cũng mọc đầy. Không thể vì gai mà ta không hái được bông hồng Muốn hái qua, ta tìm cách trẻ cành gai cho đừng dướng áo Hay lấy gậy đè nó xuống để bước tới được dễ dàng Trong đời sống tu tập hàng ngày cũng vậy Ta đừng nói rằng vì có chứng ngại nên ta không thể có hạnh phúc Thật ra làm gì trong tâm ta còn giận hờn, còn buông phiền Nên ta không thể hưởng được cái hạnh phúc Mà đáng lý ta được hưởng Ta phải biết xử lý cơn giận Nỗi buồn Để đừng đánh mất đó hoa tươi thắm Và niềm an lạc trong đời sống hàng ngày Chỉ cần khéo léo một chút Là ta sẽ hái được bông hoa tươi thắm cho ta Và cả cho những người chung quanh ta nữa Phải biết rằng Những lúc nổi kết Và niềm đau của ta ngủ yên Thì đó là thời gian thuận lợi nhất Cho sự tu tập Để những hạt giống tốt những niềm vui có cơ hội đơm qua kết trái để những hạt giống của chúng rơi trở lại trong miếng đất tâm của ta nếu đợi cho đến khi niềm đau nỗi khổ ào ào nổi lên xâm chiếm cả vùng ý thức của ta thì lúc đó tu tập khó hơn nhiều vì vậy làng mai ta có bài thiền sinh ru nội kết ngủ đi nội kết mông lung để cho hơi thở mấy tầng giàu ra sống khuya gieo hạt từ hòa mai này lòng đất nở hoa cho đời ngủ đi nội kết ta ơi ngày mai chuyển hóa cho đời thương nhau đừng lấy cớ là ta đang có niềm đau mà không tu tập bây giờ ta phải hái đó hoa hồng tươi thắm đó ngay ngày hôm nay